tên r ư n dùng hồ cả nhân thuật đánh cổ nổ g hồ thuật hạ h cả cổ t i tài. trí Cũng may mắn may ủ hôn ạ ịt trịa trước tiên sinh thay thế hắn phát sinh đầu hàng, cản cụ công kích không hắn chết. hôn cũng liền một tức giết lớp, nếu không hắn ngay lập tức sẽ đả này hỉ ủ gã đoa nở n tàng trận to con mắt vẹn vẹn chỉ là tới kịp hộp ra một câu mang theo huyết thủy lời nói gục ở trên mặt đất hắn nhớ quá chính mình thất bại nhưng cho rằng nhất định là đại chiến ba trăm hiệp sau đó mới thua hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình giống như một giống như kẻ ngu xông lên bị người một vòng lửa đạn liền chấp nhoáng giết hết như vậy một màn rơi vào mọi người con mắt đều hoàn toàn ngốc trệ ha h a xù nạ cũng là nhịn không được khẽ cười ngươi thật là rất xấu rồi ở nơi này là cái gì khôi lỗi chiến căn bản là đang bắt t r ư ớ c lao sư của hắn cũng chính là ngươi phương thức tác chiến một lớp vũ khi đập tới cái gì đều giải khai quyết hắn khôi lỗi thuật còn không sao được à. như vậy khôi lỗi thuật hợp với những vũ khí này cũng liền miểu sắt một cái hạ nhẫn uy hiếp một cái trung nhẫn mà thôi đối mặt thượng nhẫn là đưa đồ ăn dịch thần soi mói bộ dạng để c ờ t ì nạ hận không thể một quyền đánh tới đây vốn chính là một hồi hạ nhẫn tiến hành trung nhẫn sát hạch được không đệ tử của ngươi cầm như vậy khôi lỗi coi như khôi lỗi thuật kém cũng để cho người không có hiểu a c ờ t ì nạ trực tiếp bị có chút tức giận vốn đang cho rằng cản cụ rỗ không được tốt lắm hiện tại xem ra đây mới là giả heo ăn thịt hổ chuyên gia ai trải qua trận chiến này ai dám còn nói cản cụ rỗ chỉ là bởi vì là tệ ạ gì đệ đệ cho nên tiện thể bị dịch thần thu làm đệ tử chỉ cần chính là h ắ n đem khôi lỗi cùng vũ khí nóng kết hợp cũng làm người ta kiên g rẻ không thôi điều này khiến người ta đánh như thế nào á ạp rẻm si bỉ đều không còn gì để nói hàn phóng phật thấy được sau này cản cụ r ỗ phóng phật dịch thần một dạng k h ô n g chế được hai cái khôi lỗi phát động quồng oanh lạm tạc công kích hạ nhẫn gặp phải phải thua không thể nghi ngờ hết thể nhìn cuộc chiến đấu này người đều cho ra một cái kết luận hạ nhẫn gặp phải cản cụ r ỗ là phải thua không thể nghi ngờ ngay cả một lớp thế tiến công đều ngăn cản không được kế tiếp hai trận chiến đấu theo thứ tự là tệ ạ dỉ cùng gã lòi quyết đấu ủ t r ì hạ ít trịa cùng xa ẩn thiên mục quyết đấu thiên mục cùng gạ l ợ i thực lực là không sai nhưng bọn họ đối mặt hôm nay đệ nhất nhận thôn cùng ngày xưa đệ nhất nhận thôn hai đại tối cường thiên tài thua là rất bình thường ba người đánh như thế nào không ít người đối với tề ạ gì cùng ủ trí hạ ít triệu thắng lợi cũng không có nửa điểm kinh ngạc bọn họ để ý là kế tiếp quán quân tranh phách ta y hai đại cũ mới đệ nhất nhận thôn đệ nhất thiên tài đích thực quyết đấu ba người sát hoạch sẽ lấy hình thức rút thăm tiến hành quất chúng hai cái chữa cờ tiến hành quyết đấu t h á n g chính là cái kia sẽ cùng sau cùng một cái tiến hành quán quân tranh phách ta y mạ bi lớn tiếng nói rằng nói như vậy luân không một cái kia không phải cực kỳ chiếm tiện nghi một ít nỉ dạ lớn tiếng nói nỉ dạ có thời điểm cần không chỉ là thực lực một chút may mắn cũng là không thiếu được mạ bi lời nói để không ít chấp hành phổ thông nhiệm vụ lại xui xẻo gặp phải địch quốc thượng nhẫn phổ thông nỉ dạ nội tâm cảm xúc rất lớn dồn dập nhận đồng mạ bi tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn muốn nhìn một chút cái nào vẫn tốt như vậy ba cái tên tại chỗ có người trong tầm mắt nhảy động lấy mười giây phía sau trong nháy mắt dừng lại hai cái tên ở máy hiển thị mặt trên lóe ra con mang xa ẩn tệ ạ gì quyết đấu cổ nổ hạ ủ chi hạ ủ chia tới ta núi trường thủy ở xa tới nơi này chính là vì xem trận này trận đấu tuy là không phải sau cùng quán quân tranh phách ta y nhưng là không có gì khác nhau mọi người trước tiên đánh bóng con mắt từng cái hô hấp cấp bách cu nhìn phía dưới phóng phật hạ tràng tranh tài là bọn họ giống nhau lao sư ngươi nói ít chĩa có thể thắng sao trải qua áp d ẻ m si bị trị liệu tỉnh lại hỉ ủ gạ đoa n ở tàng lập tức hỏi áp d ẻ m si bị không nói gì nếu như cúi đầu nhìn một cái lời nói sẽ phát hiện một cái tay của hắn trên có hai côn trùng cái này hai côn trùng phân biệt hướng về phía ưu trí hạ ít chĩa cùng tệ á gì, hai côn trùng đều ở đây run bất quá trong đó một con phát r u n biên độ lớn hơn ở trình độ nguy hiểm bên trên côn trùng phán đoán tệ ạ di vẫn còn ở ủ trì hạ ít chìa bên trên lúc này đây ngươi không chạy khỏi tệ ạ di hai mắt meo lại một luồng khí tức nguy hiểm lăn ra là cái gì để hắn tại một tháng bên trong cho ta cảm giác trở nên nguy hiểm nhiều như vậy một tháng phía trước mở ra tam câu ngọc cụ c h ỉ hạ y trịa là có lòng tin cùng tệ ạ g ì ganh đua cao thấp thậm chí là có lòng tin đánh bại tệ ạ g ì có thể hiện tại hắn nhìn trước mặt tệ ạ g ì lại không có một tháng phía trước cái loại này lòng tin ngay từ đầu liền kết thúc cuộc chiến đấu này đi tệ ạ g ì ngay từ đầu liền khuấy động phong thần phiến để cuồng phong gào thét toàn bộ hội trường phong độn đại liêm giữ gù c h ỉ hạ y trịa há mồn một ngụm thổi một cái một câu ngang hàng cuồng phong đem trung hòa không kém mảy may phục chế sao tệ ạ gì ung dung cười như vậy ngươi liền mặc dù phục chế đi tệ ạ gì liên tiếp vô cây quạt cơn lốc càng ngày càng cường đại hòa độn hào hỏa cầu c h i thuật phong độn đại liêm díu u trị hạ ít t r ĩ a tả luân giới hạn nhất c h u y ệ n há một một cỗ sóng lửa khuyết tán ra c ư nhiên vượt qua từng đạo cơn lốc tịch quyển đến tệ ạ gì trước mặt người này đối với nhẫn thuật vận dụng so với một tháng phía trước đề cao rất nhiều đây chính là xạ d ị gẳng lực lượng sao tệ ạ d ị như nhảy động tại không khí tinh linh một dạng hướng về sau bay vọt chạy ra khỏi ngọn lửa vòng đây cơ hội một đạo nhân ảnh từ tệ ạ d ị sau lưng lập tức xông ra rõ ràng là ủ trì hạ ít chia nhược điểm của hắn đã gần thân ủ trì hạ ít chia cầm trong tay hai thanh phi tiêu hất tay một cái chém tới lợi dụng xạ d ị g ẳ n g dự phán ủ trì hạ ít chia trong đó một bả phi tiêu g i à n h t r ư ớ c rời ra phong thần phiến một cây khác phi tiêu vạch về phía tệ ạ dị cổ trong hội trường mọi người hô hấp đều ngừng trệ xuống một dạng rất sợ ảnh hưởng đến như thế một trận chiến đấu bọn họ đều không muốn ngay từ đầu giống như này mạo hiểm thành công gần người ít chia x a gì gẳng quả nhiên xem thấu tệ ạ dị khi u gà đoa nở tàng thả lỏng một hơi có thể tiếp nhận xuống một màn để bao quát tạm d ẻ m xỉ b ì ở bên trong hết t h ể cổ nổ hạ n ì dạ đều sắc mặt đại biến dạ s ẻ n gẳng mắt thấy cũng bị phi tiêu chém chúng cái cổ thời điểm t h ế ạ gì cái kia không có vật gì một tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một viên dạ s ẻ n gẳng hướng về phía ưu t r ì hạ ít chĩa t r i ể n áp đi qua phanh phi tiêu trong nháy mắt bị cắn nát dạ s ẻ n gẳng chuẩn sắc không có lầm rơi và o u t r ì hạ ít t r ĩ a trên người âm âm dạ s ẻ n gẳng trong nháy mắt biến lớn bao trùm ưu t r ì hạ ít t r ĩ a thân thể đưa hắn đánh bay ra ngoài mọi người đặc biệt cổ nổ hàn y dạ đều ngơ ngác nhìn một màn này dạ sen gẳng cầu thả cầu vô tốt